Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bọn họ có sau tên trai trắng. Lại đối phó với cha già của chị em ta. Bọn họ có thể coi là người sao? Trình Duy Trạch cầm lên. Lời nói của hắn khiến cho 5 người kia khó chịu. Bọn họ đồng thời quay đầu. Ánh mắt tràn ngập sát khí. Duy Trạch à, đừng nói nữa mà. Trình Duy Ân kéo hắn ra sau lưng mình vừa vội vừa sợ. Lúc này, Trình Nhất Hoa bỗng nhiên mở miệng nói với Trình Duy Trạch. Im lặng đi Duy Trạch. Để chẳng nói chuyện với bọn họ Mày muốn tăn gấu gì với bọn tao Hà hoa lão đại Gia cát tung hoành hô lên biệt hiệu của trình nhất hoa năm đó Trình nhất hoa ngẩn ngơ Nở ra nụ cười tế dế dĩu Đã hơn hai mấy năm Hơn hai mấy năm tôi chưa từng được nghe người khác gọi như vậy Trình Di Trạch cùng Trình Di Ân đều mở tao mắt Hoa lão đại Phụ thân thật sự là một tên muôn người ư Năm đó Mày bọn người chắc chắn được lời không ít nhỉ đoàn dẫn phi thức thận phưng phưng. Đúng vậy, lợi rất là nhiều, trong đó kiếm được nhiều nhất chính là bán đi lỗ nhỏ các người. Trình Nhất Hoa hít một hơi nói, "Thì ra bọn ta lại có giá như thế sao?" Bỉ Kiếm hoài âm nan mà nhìn hắn. "Đúng vậy, các anh kỳ thực là cực kỳ đáng giá. Phòng thí nghiệm liên lạc với tôi, ra giá mua những đứa trẻ, họ nở muốn trẻ con phương đông." Khi đó tôi cảm thấy rất là kỳ quái, vì sao trẻ con phương đông lại không được quá 5 tuổi chứ. Trình Nhất Hoa nhớ lại chuyện cũ mà sắc mặt trở nên bi ai. Đó là bởi vì phòng thí nghiệm phát hiện, trẻ gọi trẻ con phương Đông có độ tiếp nhận cao hơn gấp mấy lần những đứa trẻ ở phương Tây. Hơn nữa trẻ càng nhỏ thì càng dễ dàng thành công. Gia Cát Tung Hành nắm chặt cánh tay thành nắm đấm mà lạnh lẽo nói, "Khi đó căn bản tôi không biết cũng lời hỏi, dù sao kiếm được tiền thì cứ kiếm, muốn trẻ nhỏ thì quá dễ dàng, chỉ cần lên tiếng kêu gọi." lỗ tai chân sẽ lập tức tìm được. Thế lại cho đến 3 tháng, tôi đã chuyển được hai nhóm bọn trẻ con đến phòng thí nghiệm. Các anh hẳn là những người còn sống sót trong lỗ trẻ ấy. Hắn ngẩng đầu nhìn bọn họ, đám gia cát đồng hoành lấy ánh mắt tràn ngập hờ hừ mà trả lời hắn. Thật ra, khi tôi chuyển đến đám thứ hai, cũng đã từng lén vào phòng thí nghiệm nhìn trộm. Kết quả, thấy ở trong phòng vô số tiêu bản quái trạng dị dạng, có lưng mọc xương tê giác, Có bồn chân biến thành vuốt bao Hắn càng thêm biện hộ Thì càng thêm kích động khoảng sợ Bởi vì cảnh tượng từ nhiều năm trước Như là tái hiện ở trước mặt hắn Cái mày thấy chỉ là một phần nhỏ thôi Gia cắt tung hành hận thù nói Nhưng cũng đã đủ để khiến tôi Hai mươi năm chịu ác mộng rồi Chỉ nhét hoa thống cổ mà nhắm mắt lại Vào khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu được Chuyện tôi làm là đáng sợ đến mức nào Lên lập tức bỏ chạy Để trở về Hồng Kông lần ấy kiếm được tiền để mở công ty vận tải biển, cũng không dám làm bậy nữa. Nhưng mà tạo nghiệp của mày vĩnh viễn không thể nào biến mất đi." Diêm Quế nghiến răng nghiến lợi nói, "Đúng vậy, tôi tự biết nghiệp chướng của mình nặng nề, cho nên tôi luôn luôn chờ, hy vọng có ngày những đứa nhỏ có thể sống đứng trước mặt tôi, giải quyết liệu mạng sống của tôi." Trình Nhất Hoa nói rồi tập tễnh đứng lên trốn chạy trước mặt bọn họ. "Bà!" Trình Duy Ân đứng một bên Lặng lặng nghe mà sớm đỏ hốc mắt Nàng muốn bước lên Muốn chạy qua mà dìu ông Đừng có đây, Duy Ân à Mạng giả của bà Còn không đủ để bổ đắp một phần vạn nỗi khổ của họ năm xưa Chỉ Nhất Hoa quát nàng dừng lại Mày đã hiểu ra ư Nhưng đừng nghĩ bạn ta sẽ đồng tình với mày Tha cho mày Tay của địch kiếm hoài xoay xoay một cái lông chim Giống như sẵn sàng cắm vào ngực của Trình Nhất Hoa Bất cứ lúc nào Tôi đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay cho nên tôi mới có thể cố sống đến đây. Tôi nghĩ các anh nhất định là có chuyện muốn hỏi tôi. Trình Nhất Hoa nhìn ra Cát Tung Hoành nói, trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Trình Nhất Hoa đã nhìn ra hai việc. Thứ nhất, Duy Ân thích ra Cát Tung Hoành, thứ hai, người quân sư này có vai trò trọng yếu trong nhóm người đột biến, tuy rằng thân thủ cũng rất cao, nhưng những người khác đều chủ động bảo vệ hắn. Trình Nhất Hoa nghĩ, hắn hẳn là có việc muốn hỏi mình mới phải. Già cát đồng hành có một chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ rằng Trình Nhất Hoa so với tưởng tượng còn sâu sắc hơn. Quả nhiên không phải là loại trộm vặt. "Hoa lão đại, mày biết mục đích của bọn ta sao?" Hắn nhướng mày hỏi. "Ngoài giết tôi, các anh hẳn là muốn biết năm đó là ai đã ra giá mua những đứa nhỏ?" Trình Nhất Hoa nói. "Đúng vậy, mày hẳn là biết đối phương là ai." "Nói thì các anh không thể tin. Tôi cũng không rõ lắm về thân phận của đối phương. Bọn họ chỉ liên lạc với tôi bằng điện thoại." tiền cũng được trực tiếp đến căn cứ của tôi. Những người duy nhất tôi gặp qua chỉ có vài nhà khoa học ở phòng thí nghiệm, nhưng mà những người đó cũng đã chết khi phòng thí nghiệm bị phá hủy. Làm sao mày có thể không biết chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net